Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1470-1471 phá cấm. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.XYZ. Đạo hữu không cần đa nghi kết cuộc của ta hôm nay không khỏi hồn phi. Phách tán. Người sắp rời nhân gian nói lời sự thật. Bây giờ ta lừa gạt. ngươi thì có ít gì chứ. Huyết Linh thản nhiên cười. Vẻ mặt thành. Khẩn. Lâm Hiên im lặng không nói Đối phương nói có lý Nhìn bộ dáng của Nàng cũng không giống nói dối Được rồi ta tin tưởng ngươi Lâm Hiên thở dài Trên mặt lộ phần thương hại chẳng qua thương thế Của Đạo hữu đã hết cách Xoay chuyển chỉ có thể tự cầu phúc thôi Lâm mỗ cáo từ Chờ một chút Mắt thấy Lâm Hiên sắp rời đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh lộ ra Vẻ lo lắng Vội mở miệng gọi hắn lại. Đạo hữu còn lời gì muốn nói. Lâm Hiên nhớ mày. Song phương chẳng qua là bình thủy tương phùng. Không giao tình thì cần gì dài dòng. Đạo hữu không nên hiểu lầm thiếp có một chuyện nhỏ nhờ phó thác mà. Thôi. Huyết Linh sợ Lâm Hiên phất áo bỏ đi trên mặt không khỏi lộ vẻ. Lo lắng. Chuyện nhỏ. Được rồi. Đạo hữu cứ nói. Nếu chỉ nhấc tay thì Lâm mỗ sẽ. Tương trợ nhưng nếu phức tạp xin thứ cho. Đạo hữu yên tâm thiếp sao lại không hiểu đạo tiến thối, sự tình phó. Thác rất đơn giản. Nguyên Anh vừa nói vừa vươn cánh tay nhỏ bé ra, cố hết sức vỗ vào sau. Gáy, một tia bích quang từ trong miệng của nàng bay ra. Sau khi xoay, một vòng thì hình thể nhanh chóng tăng vọt lên. Ồ, Lâm Hiên nhíu mày tiếp nhận có chút ngạc nhiên, không ngờ lại là chiếc. Trường mệnh tỏa một dùng cho tiểu hài tử, có điều không không phải. Dùng hoàng kim đúc thành mà là tử ôn ngọc. Trên thân vòng còn điêu khắc điểu thú trùng ngư, nhìn qua vô cùng tinh, xảo. Đây là vật gì? Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, không có cấm chế hay? Là chỗ nào đặc biệt cả? Đây là bao vật gia truyền của thiếp, ta thấy đảo hữu niên kỷ còn trẻ. Mà đã có tu vị như vậy, chắc chắc phi thăng đến linh giới thiếp thân. Còn có hai nữ nhi ở thượng giới đảo hữu nếu có cơ hội gặp mặt xin đem Vật này giao chúng Huyết Linh nói đến đây trên mặt tràn đầy thần Sắc hy vọng cùng khẩn cầu Đã là bảo vật gia truyền của đảo hữu chúng ta chẳng qua chỉ là bình Thủy tương phùng đảo hữu đem giao cho ta Không sợ lâm mố nuốt luôn Sao? Nghe lâm hiên nói như vậy Huyết Linh cười khổ mở miệng Thiếp chắc chắn phải ngã xuống Không phó thác cho đạo hữu thì làm Thế nào đây Chẳng lẽ đem vật này mang theo xuống hoàng tuyển luôn Sao Trường mệnh tỏa này tuy là vật gia truyền của thiếp Nhưng qua Biết bao thế hệ chưa từng có người nào tìm được chỗ tốt gì Chỉ là hữu Danh vô thực Một kiện tín vật của tổ tiên truyền xuống mà thôi Lâm Hiên nghe xong trầm mặt Không biết nên tin tưởng lời đối phương Hay không Lời của thiếp tuyệt không có nửa câu dối trá nếu đảo hữu không tin. Có thể tự chứng thật nếu ngươi phát hiện được trường mệnh tỏa này là. Bảo vật thì tự thu lại thiếp tuyệt không chút oán hận. Nguyên anh. Nói chắc như đinh đóng cột. Cho dù đảo hữu nói không sai nhưng linh giới rộng lớn như vậy tại. hạ sao có thể gặp được đôi nữ nhi của ngươi. Bọn họ ngủ cư tại hiên viên thành. Hiên viên. Lâm hiên những mày, nhân giới cũng có một tòa thành thị tên giống Vậy thiên vân giao dịch hội chính là cử hành tại đây Nhưng vì âm mưu của la Gia Nhân yêu lưỡng tộc thương vong hơn 10 vạn đều bị la Gia Lão tổ dùng làm vật huyết tế Mở ra thông đạo tới hành cung của tu la Vương, đạo hữu có thể cho ta một cái ngọc giản được chăng Để thiếp đem bức họa của đôi tiểu nữ khác bên trong Yêu cầu như thế là đương nhiên Lâm Hiên phất tay Một cái ngọc giản Xanh biết bay vút ra Nguyên Anh gấp gáp hé miệng nhỏ Một đạo linh khí bắn ra đem ngọc đồng Giản quấn lấy Sau đó thể tích nhanh chóng bị rút nhỏ Chân nguyên của nàng đã không còn nhiều Động tác đơn giản như vậy Cũng khiến sắc mặt trở nên khói coi Nguyên Anh miễn cưỡng duỗi tay Đem thần thức chìm vào ngọc giản Chỉ Sau vài nhịp hô hấp Nó ngẩng đầu lên, lâm hiên điểm tay một cái ngọc. Giản thu về trong tay. Làm phiền đảo hữu. Được, chẳng qua lâm mố nói thẳng, chúng ta không quen không thân. Nếu trường mệnh tỏa này thực sự là bảo vật thì đừng trách lâm mố trông. Coi không tốt, kiếm chút lợi ích. Nếu vật này quả thật chỉ có ý nghĩa. Kỷ niệm. Ta nhất định sẽ đi hiên viên thành một chuyến, đương nhiên có. Được tìm nữ nhi của ngươi hay không phải xem ý trời Lâm Hiên chậm rãi nói Hắn không phải là chính nhân quân tử Chán dép những gia họa Dối trá Có làm cũng phải làm chân tiểu nhân Nghe Lâm Hiên nói như vậy Huyết Linh không giận mà còn lộ vẻ yên tâm Cố hết sức gật gật đầu na tạ đạo hữu Người tốt sẽ có hảo báo Người tốt Lâm Hiên ngẩn ngơ Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khổ Đương nhiên đối phương không phải châm chọc hắn chẳng qua cách xưng. Vô người tốt này lâm hiên quả thật không dám nhận. Tu tiên giới cá lớn. Nuốt cá bé. Nếu hắn thật sự là người tốt chỉ sợ bây giờ ngay cả xương. Cốt cũng không còn. Ánh mắt đảo qua trên thân huyết linh. Khí tức của nàng đã trở nên vô. Cùng yếu ớt bị lệ khí xuyên qua đầu thương tổn không nhỏ. Nếu không... Phải tâm nguyện còn chưa thành, mạnh mẽ thi triển bí thuật thì đã sớm. Tiêu tán rồi. Đem trường mệnh tỏa giao cho Lâm Hiên cuối cùng trên mặt Nguyên Anh. Cũng lộ nụ cười an tâm. Nàng quả thật không nói dối, vật này là truyền thừa chi bảo nhưng kỳ Thật chỉ có ý nghĩa kỷ niệm thôi. Lúc này nàng mới thở ra một hơi, linh quang toàn thân nổi lên tựa hồ. Khôi phục chút nguyên khí, nhưng chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Trước khi tiêu tán mà thôi, Lâm Hiên khẽ thở dài, chỉ thấy trên thân Nguyên Anh xuất hiện một vết. Rách nhỏ trong nháy mắt lại như mạng nhện nhanh chóng lan ra bốn. Phía, rất nhanh đã che kín cả thân thể Nguyên Anh. Bỗng truyền đến một tiếng bụt, Nguyên Anh biến thành vô số những đốm. Sáng hoa lệ, nhất thời một trận sơn phong thổi nhẹ qua, nhanh chóng, tan đi trong không khí. Lâm Hiên nhìn thượng giới tu sĩ ngã xuống trong lòng có chút cảm xúc. Tiên đạo gian nan nhất thiết không thể khinh tâm tự phụ chỉ có cẩn Thận và cẩn thận mới có thể sống lâu được. Ý niệm vừa chuyển cả người hắn chợt lóe thanh quang hướng về phía. Trước bay vút đi. Một khi thân phận của tu sĩ phía trước đã rõ thì không cần tiếp tục. Che giấu tu vị. Thực lực của tân nguyệt không bằng áp thú căn bản. Không tạo cho hắn uy hiếp gì cả. Húng chi trải qua một màn vừa rồi. Hiện tại nàng đã là chim sợ cảnh. Cong. Nữ nhân điêu ngoa này trước nay đều được trúc tu sĩ nâng niu. Hôm nay bị đả kích lớn như vậy. Mười phần là đã khiếp đảm. Nào dám tìm. Hắn gây phiền toái nữa. Lâm Hiên không chút cố kỵ, Tốc độ phi hành nhanh hơn gấp mấy lần. Rất nhanh biến mất trong màn sương mù nhàn nhạt phía trước cùng lúc đó trên bề một cầu thang bằng ngọc vô dài hun hút liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối uốn lượn lên đỉnh bồng lai sơn ở đây đang đó những âm thanh bạo liệt ầm ầm ầm truyền vào tai nếu có người đi ngang qua nơi này khẳng định sợ tới mức trợn mắt há mồm trên bậc thang không ngờ tụ tập mấy chục tên yêu du cả đám này tướng mạo khác nhau nhưng đều cực kỳ dữ tợn Quái vật của âm ti giới cả ngàn hình thể kỳ lạ mà cả trăm quái một Quái dạng còn vượt qua cả đám cổ ma. Cương thi, âm hồn chỉ là bình thường. Lúc này tại trên các bậc thang có một khu lâu khôi ngô cao hơn mười. Trượng toàn thân tàn mát ra lệ khí khiến kẻ khác hít thở không thông. Từ tu vị quái vật chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong nhưng không hiểu. Sao khiến người ta có cảm giác lợi hại hơn đại tu sĩ rất nhiều. Phương thức công kích của khô lâu cũng rất kỳ lạ không giống tu tiên. Giả là đem pháp bảo tế luyện ra, sau đó dùng thần niệm thao túng. Gia hỏa này khi còn sống là một kiếm khách trong trốn võ lâm, hiện tại. Thân nó cao hơn mười trượng mà thanh kiếm qua còn to hơn. Kiếm này dùng bạch cốt luyện thành, dên mũi kiếm ẩm ẩm màu đen, hiển. Nhân ẩm chứa kịch độc. Mỗi một kiếm bổ ra mang theo tiếng rượu khóc thê lương, linh khí vô cùng hỗn loạn, không thể nghi ngờ nếu một tòa núi cao mấy trăm trượng chắn ở trước, mặt khẳng định sẽ bị bổ làm đôi. nhưng công kích mãnh liệt như vậy vừa tiếp xúc với xương trắng trước, mắt lại hoàn toàn không có hiệu quả gì, giống như đổ nước xuống biển, không nổi một tia gợn sóng. mà bên cạnh cử đại khô lâu này còn có một quái vật hình người chỉ có điều làn da khô héo, răng nanh màu đen lộ ra ngoài. Di ma nguyên anh hậu kỳ cũng đem lại cho người cảm giác thực lực hơn. Sa đại tu sĩ bình thường vũ khí của nó cũng rất kỳ lạ, không ngờ là một sợi thiết liên hay hay đầu được đeo vào hai cổ tay. Ra hỏa này ra sức vung hai tay đập về phía trước thiết liên giống như ma tiên huyễn hóa ra hàng nghìn hàng vạn hư ảnh giống như ma xà hung hăng đớp tới màn xương trắng. Đáng tiếc cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Còn các quái vật của âm ti, giới khác cũng không đứng nhàn dối. Một quái vật thân hình hỏa hồng sắc, nhìn kỹ không ngờ là một đoàn hỏa. Diễm bừng bừng thân hình mơ hồ huyến hóa ra ngũ quan của nhân loại. Một tiếng tê giống bất thường truyền vào tay, tay phải không ngờ bảnh. Trứng lên gấp ba lần, hung hăng công kích cấm chế trước người. Cách đó không xa, một quái vật có hình dáng cử thạch nhân cũng cố gắng. Công kích tới. Đếm qua trên bậc thang chừng hai ba mươi tên đang ra sức công kích Chẳng qua còn hai người chưa xuất thủ, dùng ánh mắt không ngừng đánh. Giá bốn phía. Ngô Huyên còn cần bao lâu mới có thể công phá cấm chế này? Thời gian. Chúng ta ở chỗ này đã lâu. Hay là ta với ngươi đồng loạt ra tay đi. Lên tiếng chính là một nam tử trừng tứ tuần, mặc phục sức đế vương khí. Thế bất phàm. Nhưng lúc này trên mặt hắn lộ ra thần sắc không kiên. Nhẫn, Đạo hữu không thể nóng vội, ở trong này hai ta phải duy trì pháp lực. Ở trạng thái dư thừa, nếu không chưa đoạt được bảo thì lại chết ở. Trong tay kẻ khác, thanh bảo lão giả có vẻ bình tĩnh hơn trong thanh. Âm không kinh không hỉ. Hừ, nói như vậy nhưng chúng ta cũng không thể chậm chế lâu được. Nếu không tên giả hỏa ở phía sau kia đuổi tới tình huống quả là không, ổn. Thiết chủ vương thì thảo nói. Việc này quả thật có chút khó giải quyết. Thanh bào lão già cũng tán. Thành gật đầu tu tiên giả khác thì hai ta hợp lực diệt sát dễ dàng. Nhưng hai giả hỏa này lại là tồn tại đồng cấp với chúng ta. Hừ, thần thông của hai người này có chỗ độc đáo. Nếu không phải không, may phát động cấm chế thì chúng ta không thể phát hiện được. Thiết, chủ vương thở dài trong lời nói lộ vẻ kiêng kỷ. Không sai quả thật là lão thiên gia tương trợ ai có thể ngờ tại nơi. Chúng ta đi qua không có việc gì. Hai người bọn họ vô tình phát động. Cấm chế thì sao biết có hai gia hỏa ly hợp hậu kỳ đang lẳng lặng theo. Giỏi, thanh bảo lão già sờ sờ tròm sâu trong lòng còn sợ hãi. Tại lúc hai người bọn họ bị cấm chế vây khốn ta thấy rõ ràng trong. Đó một là cổ ma có lẽ là từ ma giới xuống đây. Việc này không có gì kỳ lạ bảo vật tại bồng lai sơn không phải là. Nhỏ không chỉ riêng linh giới cùng âm ti giới chúng ta mà cổ ma cũng. Thèm khát từ lâu. Thanh bảo lão già thản nhiên nói. Không ngô huyên ngươi hiểu lầm ý của ta. Cổ ma kia có một số thần. Thông nhịp thiên cũng không có gì kỳ lạ, nhưng kẻ còn lại là một tu. Tiên giả nhân tộc, sao lại ở cùng một chỗ với hắn? Thiết Trù vương. Trầm ngâm mở miệng trên mặt có chút khó hiểu. Ta sao biết được, có điều trên thế gian này không có địch nhân vĩnh. Viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, cổ ma cùng tu sĩ có thể phối hợp với. Nhau chỉ là tu vị của chúng không phải thấp. Chúng ta phải cẩn thận. Một chút mới được. Hai người ở một bên đàm luận, trên mặt đều hiện thần sắc lo âu, những âm hồn rượu vật còn lại như không nhìn thấy gì, không ngừng công kích. Xương trắng trước mắt. Ở đây không có thêm tồn tại ly hợp kỳ nhưng tu vị thấp nhất cũng là. Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong, 21 tên ở cùng một chỗ thực. Lực quả đáng sợ. Thanh âm ầm ầm tiếp tục truyền vào tai Cùng lúc đó ở một nơi cách đây không biết bao nhiêu ngàn giảm. Cũng là bậc thang bằng ngọc cảnh vật bốn phía hầu như tương tự. Chỗ khác nhau duy nhất là tại trên cầu thang bằng ngọc có sáu trụ đồng. Cực lớn cao hơn trăm trượng, phân bố thành hình lục giác đều. Chỉ thấy từ các đồng trụ phóng xuất ra vô số ánh sáng, hợp lại thành. Mòn quần sáng, đem phạm vi vài dặm bao phủ lại. Chú thích, một có lẽ giống như một chiếc kiện hình vòng tròn được gốn lại từ một thanh kim loại bằng vàng hay bạc. Ở hai đầu thanh kim loại thì uốn tạo dáng, thường dùng đeo trên cổ như vật của Hồng Hải Nhi trong Tây Du, ký hai xích sắt